Nguyệt cả đêm đó không ngủ được Tới cả ngày hôm sau Thì ngồi yên trong nhà ngóng tình Nhưng tuyệt nhiên cũng không có một tin tức gì Bọn con hậu tới đưa đồ ăn Và dọn dẹp trong phòng Nguyệt hỏi xem trong phủ có điều gì kỳ lạ xảy ra hay không Thì chúng đều nói là mọi việc bình thường Trần Ngạn đã thực hiện việc điều tra một cách kính đáo Và bằng một cách nào đó Bưng bích được việc bắt bớ Lê Thị Lan Trần Minh có lẽ cũng biết nhưng để cho mặc. Không biết giờ này làng ra sao rồi. Nguyệt bắt đầu cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc lúc này cứ hoa lên bất định. Nguyệt tập trung suy tư, chỉ có một lát là nó đau như búa bổ, người mệt mỏi. Nên Nguyệt không nghĩ nữa, bèn nằm lại mà nghỉ ngơi, mặc kệ việc ra sao thì ra. Đêm đó Nguyệt nằm nghỉ ngơi trên giường, chợt có làn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Nguyệt ngồi dậy lặng nhìn ra ngoài. Thì thấy có một bóng ma đi xuyên qua cửa, bước vào trong phòng. Nguyệt nhìn kỹ lại thì đó là Trần Đăng. Ông ta cứ thế bước đến, đứng trước mặt Nguyệt mà nhìn lum lum. Trần Đăng cùng đám người nhà cũng đã từng đến đây hành hạ Nguyệt. Nhưng đã bị Đại Long chém tan hồn cả. Chẳng hiểu sao vẫn chưa tan đi. Lặng lẽ ông ta quay lại có một mình. Cũng không nói gì, cũng không bước đến. "Uyệt hỏi, ông đã bị Đại Long chém chết, sao còn quay về đây được?" Trần Đăng im lặng không nói gì. Uyệt cũng chẳng truy hỏi nữa, chỉ mệt mỏi nói, "Ông đi về đi. Ông không giết được tôi đâu." Tôi đến chỉ muốn hỏi cô một câu rồi tôi đi. Cô giết cả nhà tôi nhưng lại cũng câu quyền cho con trai tôi. Là vì độc. Cô không sợ con ngài nó biết cả trò trả thù của cô hay sao? Không có trừng mạng thì làm gì có thiên gia môn? Nếu đã xem biết như thế thì cô giết cả nhà tôi làm gì? Không giết các người. Thì Trần Ngạn làm sao mà theo tiên gia môn chứ? Nguyệt vừa nói dứt câu, cửa phòng chợt mở tung ra. Rồi từ bên ngoài cửa bước vào một người trẻ tuổi. Đầu đội mũ miện, mái tóc hất dài, một tay cầm quạt, mặc áo màu trắng. Phong thái ung dung tới lạ thường. Đó chính là trừng ngạn. Ngạn bước lại cách Nguyệt một khoảng, nhìn Nguyệt đăm đăm. Thì ra là thật. Cung đã xong đoán biết được. Nhưng mà sao nghe chính miệng thượng quan nói ra, cung chẳng thấy đâu vậy. Bước ra Nguyệt cùng vào là Nguyễn Tử Hậu, mặc mũ giáp trắng, tay cầm Cửu Long kiếm, ánh mắt sắc như dao, lại đỏ trực như lửa. Đi bên cạnh là con tiểu yến, đầu của gầm súng. Sau lưng nó là Đậu Quyết đang kề mũi dao. Sung Nguyệt ngơ ngác nhìn Trần Đăng. Bỗng chốc thấy hồn ma kia dần dần thay đổi hình dạng, thành một con quỷ trắng muốt chẳng có mặt mày gì. Đó chính là phù diện của Thiên Gia Môn. Phù diện nói: "Nguyệt Nhi, đến lúc cô nên đi thôi." Nguyệt Nhi vỡ lẽ ra, bật cười nói với ngạn <cười> Thì ra là chị Cậu cả cần gì phải tốn công chứ Chị cứ việc tới đây mà hỏi Nguyệt này cũng nhận thôi Dù gì cậu cũng biết cả rồi mà Nói đoạn liếc săn tiểu Yến Yến nói nghe Chị Nguyệt đừng giận em Em bị bức phải nói Ngày xưa ta đối với vũ thư như thế nào? Thì ngày nay mày đối lại với ta như vậy. Âu cũng là quả báo của ta thôi. Can gì tới mày mà ta giận chứ? Tiểu Yến cúi mặt lầm thình, không nói gì được. Trân ngạn đôi mắt sắc bén. Bằng cơ kết tội cô, tôi đã có đủ cả rồi. Thiếu chủ cũng chẳng thèm dùng túng cho tội của cô được. Hiện giờ Quang Quân đã đứng đài ngoài kia. Trong này thì quỷ thần cũng có đủ. Cô không thể thoát được. Cô có muốn nói gì nữa hay không? Tôi chỉ muốn hỏi một điều. Cậu mang theo nhiều người, nhiều quỷ thần tới đây bắt tôi như thế này. Thiếu chủ có biết hay không? <cười> không có ý của thiếu chủ. Ngạn này nào dám đụng tới Thượng Quan chứ? Yếu chủ đã cho ngạn này toàn quyền xử án Xuân Nguyệt rồi Không chỉ riêng đồng phủ Cô còn giết rất nhiều người khác Án của người như cô Ngoài ngạn này ra Xem ra chẳng ai dám xử cả Nguyệt nghe thế thì thở hát ra buồn bã Không nói gì nè Vậy là đã rõ rồi Tất cả việc thảm sát phủ đông Tội bà đã đổ hết lên đầu Nguyệt Trần Minh duyệt cho điều đó để che giấu đi sự can thiệp của mình trong việc đó. Đó cũng chính là dụng ý của Nguyệt khi xóa bỏ hết mọi dấu vết Trần Minh nhúng tay vào. Đúng với lời đại nguyện, Nguyệt đã nói cho năm xưa, kia ép mình phải phát thảo ra sự thù. Tôi và Đâu Nguyệt này chịu hết. Để có xuống địa ngục, cũng chỉ Nguyệt là đủ. Thiếu chủ không can gì. Biết thế Nhưng giờ đây chẳng hiểu sao, Nguyệt vẫn không khỏi chạnh lòng. Nói như thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi. Tử Hậu bây giờ mới nói. "Được rồi, nhân chứng vật chứng đã có đủ, cô ta cũng đã nhận tội. Nói nhiều chứ cô ta làm gì nữa?" Trang cầm kiếm bước thẳng lên. Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, ngồi trên giường không nói câu gì. cái trời từ trong cái chốc bay vút lên một làn khói đen, cầm thanh hắc kiếm, hai mắt sáng quắc, chính là Đại Long. Nó rút thanh kiếm trai chĩa thẳng về phía tất cả bọn tử hậu, trợn ngạn, giọng vang lên như sấm. "Ai muốn bắt nguyệt di thì bước qua xác ta." Trợn ngạn quát lên. "Ngươi là người của Thiên Giám môn hay là của Tô Nguyệt?" Đại Long đáp: "Ngươi thì gọi chủ nhân ta đi." "Đỗ quyết nói: "Đại Long hãy tránh ra đi. Chúng ta tu cùng nhau đã lâu, ta không muốn đối đầu với ông." Đại Long trở thẳng kiếm vào Đỗ quyết. "Cầm mồm đi, thứ quân phản phúc, chưa tự lực mày nói độc." Đỗ quyết liền im bặt. Tứ hậu không nói không rằng, ấy vụt lên cắm thanh kiếm xuống đất. Thế thì từ trong kiếm, ba khí vụt tràn ngút trời. Chính con rồng cũng lao vụt lên, nhắm thẳng hướng Dương Thu Nguyệt. Đại Long gầm lên một tiếng, hóa thành một con hắc long đen kịt. Toàn thân ám tràn những khối to lớn vô cùng. Nó gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Người trong căn phòng hết thấy điều choáng váng đầu óc. Cả chín con rồng vàng đều cùng phải lùi lại. Đại Long uống người bay lượn, lẩn vẩn quanh Tô Nguyệt. Đầu trọng hướng ra bên ngoài, hai lỗ mũi thở phì phò ra làn khói đen ngòm. Hàm răng trọng nhe ra đầy thách thức, như sẵn sàng giết chết bất kỳ ai dám bước lại gần Tô Nguyệt. Tứ Hậu rút thanh kiếm khỏi mặt đất, niệm chú lầm rầm. Trên đầu hắn xuất hiện một làn khói mờ, có ba con mắt. Đó là con quỷ Dạ Xoa. Chúng từ từ bước sang, tiếp cận phía bên tả của Đại Long. Độc huyết công trợ gọi Tiểu Yến, đưa tay lên miệng niệm chú, lập tức hiện ra thêm hai con độc huyết nữa. Chúng từ từ bước sang bên hữu của Đại Long. Trần Ngạn và Tiểu Yến cùng lùi lại quan sát, nhìn bọn tướng Thiên Gia Môn dần vây kín khép lại Đại Long và Sung Nguyệt vào giữa. Bây giờ nguyệt mới lên tiếng. "Thôi Đừng đánh nhau nữa. Các ông đều là tướng của Thiên Gia Môn. Đánh nhau dù là ai thắng cũng là thiệt hại cho chủ nhân nhỉ. Đại Long trở về đi. Ta theo quân sư về Tây phủ làm án. Đại Long vẫn quấn lấy Xuân Nguyệt, miệng thở phì phò, mắt đảo ly lệ, canh chừng Tạ Hữu. Huệ Bằng trung trung đưa bàn tay ra. gõ lên cái chốc. Đại Long lúc ấy mới từ từ tan biến về bên trong. Bổng Trần Ngạn lúc này mới bước lên. "Vị mời thượng quạt." Nguyệt đốc này trung trung từ từ bước dậy, tay đỡ lấy cái chốc đi tới, chào nó cho Trần Ngạn. "Trong thiên gia môn không có tướng nào giỏi như hắn đâu." "Chủ nhân không gặp Nguyệt nữa." "Phiên quân sư chào, hắn lại cho chủ nhân." sẽ dùng về sau này. Nguyệt đưa tay ra đỡ lấy cái chốc, nó còn rung lên bần bật. Từ hai hốc mắt đầu lâu, thấy còn bốc ra làn khói đen ngòm, khiến cho ngạn sợ run cả lên. Nguyệt Trào đại lòng đi rồi. Lúc này thế cô vừa trợi, tứ bề đều lạt kinh địch, không còn một chút nào bảo vệ, như thể người trần trụi giữa chốn hầm bể. Tử Hầu Thế Thế liền sấn bước lại. Toàn Gô lấy nguyệt. Nhưng Ngạn Dư Tài cản ngăn lại. Nói với Sở Nguyệt. Mạc Nguyệt Nhi bước thông thả ra bên ngoài. Bên ngoài có kiệu đã chờ sẵn. Chứ cần không bỏ chạy. Tất cả không một ai dám phạm lên thần cô. Thế rồi ngầm lệnh cho bọn quan quân rút hết đi, chỉ để lại phu kiệu và con hầu mà thôi. Bây giờ từ bên ngoài cửa trông vào. Sự việc đều được một con đại bàng trông theo từ đầu đến cuối mà không ai hay biết. Lúc này nó mới đập cánh, nhả lớp bụi ẩn, rồi quay ngoắt người, biến thành một làn khói vàng bay ngược trở về phủ Linh Hầu. Thấp thỏm bên ngoài cửa cũng là một quan văn, đó là Khả Sinh. Hắn nhìn từ xa, thấy Nguyệt bước trao bình an, liền bí mật trời đi ngay. cũng quay trở về phủ lệnh hầu. Lại nói tới Trần Minh, từ ngày nhận ấn thẻ Mộc Thiên Gia môn rồi, thì làm lễ tế đàn và khai sinh ra Thiên Gia môn. Đó gồm các vị tướng quân, danh sĩ, tiên sinh và cả quỷ thần theo hầu hạ. Và là người có công với Trần Minh trong suốt thời gian dài minh âm mưu bá nghiệp mà thành. Nói cách khác, Thiên gia môn là minh cảnh của quân doanh thu nhỏ, là chọn lọc ra những kẻ cầm đầu của quân doanh này. Chỉ khác ở chỗ là có cả quỷ thần trong đó. Vào ngày lễ đăng ràng ấy, các tướng làm nhiệm vụ ở xa chưa về dự, cũng đều được thảo sớ và sướng tinh. Như bọn Lây Đạt, Kỳ Linh, Tử Kỳ. Chỉ duy có một người không được nêu tên trong Thiên gia môn. Đó là Tô Nguyệt. Trần Minh đã mang rất nhiều ưu tư về Xuân Nguyệt Người kỳ nữ bậc nhất Có một không hai trên thế gian này Chẳng phải Minh hết yêu hết thương Nguyệt Ngược lại trong lòng Minh Xuân Nguyệt là mẹ Nhưng Cái cân gương Minh Nguyệt ấy Đó là điểm của trời Gương có hai mặt Thiện và ác Là ngày và đêm Là tốt và xấu Là Minh và Nguyệt Minh là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, chúng chẳng thể cùng tranh trên một bầu trời xanh được. Vĩ như minh nguyệt thiên thanh vậy. Tiên gia môn còn non trẻ mới lập thành, lòng dân còn chưa tin, lòng bá quan hay còn nghi ngờ. Sự duy trì của nó phải được những người đã có lòng người hướng về như Trần Từ Hằng, Trần Viết Luân phụng sự thì mới được. Xuân nguyệt đã gieo rắc mầm ác đi khắp nhân gian. Thiên hạ này đều biết, thiên gian môn có Xuân Nguyệt làm ác. Những kẻ theo lẽ thiện mà vì thế cũng chẳng về theo. Nếu Nguyệt Nhi còn, đó là sự thiện ác không rõ, là một sự mập mờ. Dù chỉ là trong một điểm ám mong lung của một cội nguồn tang vỡ. Giờ đây không còn ai đương được với mình nữa. Cái sự ma quái của Xuân Nguyệt sẽ dùng vào đâu? Chẳng lẽ dùng vào nhân dân hay sao? Nguyệt chỉ nên ở thời chiến, chẳng nên ở thời bình. Trời còn trăn ngạn, còn hàng trăm ngàn con người đang nung nấu hận thù với Nguyệt. Đã biết hoặc chưa biết, đã thù hoặc chưa biết mà thù. Ngày sau sẽ như thế nào? Giờ mình đã phải đưa ra quyết định, từ bỏ Su Nguyệt. Đó là cách để giữ lấy thiên gia môn về sau, giữ lấy những giá trị thiên liên. mà bao nhiêu thế hệ đã cố công gây dựng, trong đó có chính cả sư Nguyệt. Mình tin Trờ Nguyệt sẽ hiểu cho điều đó mà thôi. Trần Minh Khước tự việc tha cho gia quyến của họ xuyên và bổ thư. Đó là một lời phủ quyết tới sư Nguyệt, nhưng là một hành động nói lên rõ thời thế lúc bấy giờ. Nguyệt là người thông minh, tinh thông dịch học, hiểu biết thế thời. Nếu như ngày lúc đó Nguyệt ra đi, thì có lẽ đã vẹn toàn Nhưng chẳng hiểu vô đâu, vì lại phát bệnh vào ngay kỳ đó, vẫn tới không thể đi được. Hay cũng chẳng hiểu vô đâu, mà có lẽ vì cũng không muốn đi nữa chăng. Loài chó cả đời chỉ thờ một chủ, nhưng loài cáo cùng họ với nó thì lại không thờ chủ nào. Vào những ngày tháng cuối đời, vị lại chọn ở tịnh dưỡng trong căn phòng cũ của bổ thư năm xưa để hường khố cho bà ta. Có điều gì xảy đến với vị vậy? Nhà đầu trong những ngày bệnh, tâm thần của vị không còn tĩnh, đã rơi vào u mê rồi. Liệu vị có nói ra điều nào bất lợi hay không? Trần Minh không dám tới gặp Nguyệt Lễ một lần, nhưng luôn sai bọn Sa Lục án kỳ, Khả Sinh theo sát sức khỏe tình hình của Tô Nguyệt. Trần Minh biết có lẽ phải nên dứt khoát trước khi sự biệt đi xa. Hoặc kia để lộ ra thêm điều gì không có lợi trong lúc dì còn sống và đứng ở đó. Trần Minh bèn chỉ bằng một ánh mắt, dù hữu ý mà giống như vô tình, đẩy cờ về tai Trần Ngạn. Quả nhiên Trần Ngạn tinh nhạy, bèn đi cho điệu Trang Nguyệt ngay. Bây giờ bắt bọn Lê Thị Lan và Tiểu Yến là bọn tay chân đắc lực của Nguyệt Vệ. Ngoài bọn chúng ra, có triệu tập thêm nhiều các quan lại nhưng đều không có kết quả gì. Bị Nguyệt làm bịt vô cùng kín kẽ. Bọn chúng hầu như không thể biết gì hết. Trần Minh cũng chẳng phải đề phòng gì. Minh bèn tới gặp Riêng Tiểu Yến trong đại lao. Lúc này Tiểu Yến đương sợ hãi lắm. Trần Minh bèn bổ về an ủi, cho mật lệnh cho nó khai sự bị khế cho Trần Ngạn. Riêng của Lôi thị Lang thì cô ta không khai ra gì. Trần Ngạn định dùng hình bức cung cô ta Nhưng Trần Minh can vào, mà cô ta khỏi bị khổ hình, chỉ bị tống biệt giam. Bây giờ xong xuôi các việc, Trần Ngạn xin Trần Minh cho mình xử án của Xuân Nguyệt. Minh phê chuẩn cho. Ngạn nói: "Nếu đã tin tưởng cháu, xin chớ can vào việc xử án này. Vị chú mà tham gia vào, người ngoài nói chú riêng tư bất phần. Đúng sai như thế nào, cháu sẽ tự chủ trì được." Không để tình chuyện xen lẫn vào. Cậu cứ làm ăn đi đi. Tôi sẽ không tham gia đâu. Dừng Nhưng... nếu có thể. Đừng dịch hại Di Nguyệt. Ngạn được Trần Minh chuẩn y cho, ban hạ lệnh cho thủ hạ lên kế hoạch bắt Sung Nguyệt về thỏa án. Ngăn sai bọn tử hậu, tiểu yến cùng đi. Trần Minh nắm bắt được việc đó, đệ cảm thấy không yên tâm trong lòng. Sở Tử Hậu nóng nảy, mà giết mất Xuân Nguyệt. Bèn sai Khả Sinh đi theo chúng tới chỗ Xuân Nguyệt mà dò la. Một mặt lại gọi Kim Sí Điểu lên, bẻ ra bùa ẩn, bắt nó ngậm lấy. Lại buộc vào cổ của nó một chỉ lệnh. Sai nó đi theo sát người của Trần Ngạn. Nếu Xuân Nguyệt có bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần mang lệnh chỉ ra, canh chúng lại. Bây giờ bọn chúng thấy Xuân Nguyệt đã ra chịu tội, Trần Ngạn cũng không giết hại gì, bèn yên tâm trở về, bẩm báo cho Trần Minh. Mình nghe xong thì thở phào. Bởi nhưng Trần Ngạn là kẻ không bị cảm xúc chi phối bao giờ. Khả xin hỏi, chủ nhân định xử thượng quan như thế nào? Tôi đã giao việc này cho Ngạn, chỉ hứa sẽ không can giự. Sự lý như thế nào là tùy ở hắn. Đánh cho cũng phải ngó lên chủ. Quân sư có quyết như thế nào cũng phải nhìn sắc mặt chủ nhân mà. Sương nguyệt nào phải người thường. Chủ nhân không tiện mở lời thì cứ đánh tiếng. Tôi sẽ có cách truyền đạt lại ý cho quân sư. Mình nói. <cười> ông đã có lòng gì? Thôi thì ta cũng bộc bạch ý ta. Tôi vì tội dì ta đáng với chết muôn lần. Nhưng nếu có ý của bậc hoàng các phủ, cùng xin giảm cho vì ta. Thì để giam ít ngày, cho phế đi làm thợ dân. Đuổi cô quân dân. Coi lẽ là hợp lòng người. Khả xin hiểu ý trần mình ngay, cúi đầu lĩnh mệnh. Đoạn lại ngập ngừng nói. Ừ, về phu nhân của tôi, liệu có cách nào Lê Thị Lan nếu chịu khai như Tiểu Yến thì dễ nói Nhưng phu nhân lại trung thành như dì ta quá Thôi thì ông cứ lo cho việc kia đi Còn việc của phu nhân Ta sẽ có lợi với quân sự Xin nghe thấy thế thì yên tâm Đoạn toàn cáo lui Mình lại dặn với theo Giờ này có lẽ quân sự đang niêm phòng của dì ta Ông mang ứng của ta tới đó nhanh đi Đấy dạy cho ta cái vương của gì Khả sinh liền đi ngay Vậy là Xuân Nguyệt bị giam trong biệt ngục Không một ai được phép tới thăm biến Trần Ngạn sai tử hậu đích thân canh chừng Còn mình thì triệu tập hết các quan lại liên quan Bắt đầu tự thân xem lại hết các hồ sơ sổ sách Rồi lập án điều tra những việc mà Nguyệt đã làm Bất kỳ việc gì liên quan tới điều tra Bất kỳ sổ sách chứng tượng Lời khai nào ghi được Các phủ thẩm hình đều phải dâng lên để đích thân ngạn soi xét. Tần Xuân Nguyệt bị bắt giam để điều tra lại tội lạm quyền tàn sát, làng đi khắp quân danh nhanh như gió đưa. Tất thải người trong ngoài hôm sau đều hay tin cả. Có nhiều người từng theo Nguyệt nghe như thế thì lo lắng cho tính mạng của mình. Có nhiều nhà dân, nhà quan lại mừng rơi nước mắt. Bây giờ Nguyệt đã bị bắt rồi. mới dám tỏ rõ ý ra. Bèn viết nhiều cáo sớ dâng lên Tế phủ Vương sư bại việc, kêu oan, tố giác nguyệt. Có nhiều nhà thì trong nhà có bò có lợn gà, con gì giết được đều đem giết hết làm cỗ khâu cả làng. Có nhiều người mang bài vị của chồng, của cha từng bị nguyệt giết ra giữa chợ, hướng về phía phủ Lệnh hậu mà quỳ, mà lại mà khóc. Việc Bắc Nguyệt xét xử làm thỏa lòng người lắm. Muôn dân đều ca ngợi công đức của Thiên Gia Môn, anh minh công bằng. Đều ví chủ nhân như cái cần gương, lập lại đạo trời. Thiện hay ác đều không sai lệch. Việc sự án đang khẩn trương, lại có tin của sứ giả về báo với Trần Ngạn. Đó là các sứ Trần Việt Luân, Kình Hà, nhận việc đi thăm dò tin tức của Trần Thượng Hằng. này đã có kết quả. Chúng về diện kiến Trần Ngạn và Bẩm Trăn. Từ quân sư. Trần đại nhân, đây là một thời độ dạy học ở miền Bắc. Chúng tui cất bao công khó nhọc mới tìm ra được. Chúng tui dụng hết đại khiêm cung, nói rõ ân đức của quân sư và mời đại nhân về. Nhưng ngài không về, cũng không chối từ. Ngạn mới lẩm lại Thế thì Trần Đại Nhân nói gì? Đại nhân chẳng nói gì cả. Thì bảo chúng tôi về mời quân sư tới đích thân gặp. Thì kia ấy mới thừa chuyện. Nghe nghe thấy, bèn cho tạm ngừng việc thi hành án lại, lập tức chuẩn bị hành trang, người hầu gia nhân đi theo sứ giả tới diện kiến Trần Từ Hằng. Khi đi vẫn không quên căn dặn Tử Hùng, Tuy thế sức nguyệt cũng đã yếu rồi. Ông ở nhà không cần giấc của ấy mà mang tính. Lại có ăn khô nó với chủ nhân. Ông chỉ cần giữ gác cho nghiêm mật. Không ai thẩm viếng chăm sóc được thì cũng chỉ ít lâu tự khắc cô ấy sẽ chết. Như thế thì cô khỉ lại phải khỏi sự an lợi thôi. Thế rồi lên đường đi. Tứ hậu nhận lệnh quân sư, giao lại phủ tướng quân cho Trịnh Văn Sí tạm giữ. Còn mình thì tới ăn ở luôn tại nhà biệt giam cho tiện việc canh chừng. Lại nói tới Nguyễn Tử Kỳ ở Sơn Nam. Bấy giờ nắm binh quyền rất lớn. Dĩ tướng là bọn Lê Văn Hoài, Trần Văn Hải, Nguyễn Hải Trân đều là tài dũng tướng. Thống lĩnh các sát lang đã lâu. Công việc binh cách ở vùng Sơn Nam vì thế mà rất thịnh. Chỉ hai ngày sau khi Xuân Nguyệt bị Trần Ngạn bắt, Tinh đã về tới Sơn Nam. Tứ Kỳ nhận được tin thì nổi giận đùng đùng, nói với bọn thuộc tướng: "Mở ta hy sinh cả đời vì thiên gia mục, nay lại nhận lấy tù tụ là nghĩa làm sao?" Điều nơi mở ta giật quyền lẫm sắc, khép các tội vu khống, hại trung thần. Thì kẻ nào cũng phải bị tội đối hít. Trần Minh ở đâu? Và đấy mở người ta bị Trần Ngãn bắt giam như vậy? Nếu không nói cho rõ ra, Thì đừng hồng mà xong việc với thằng Kỳ này. Đoạn sai bọn thuộc tướng đi tổ chức lại quân đội, Cắt đặt cho Trần Văn Hải ở lại. Còn sai bọn Lê Văn Hoài, Nguyễn Hải Trân đi chuẩn bị các việc hành quân. Triệu tập cho đủ 2 vạn quân, Cùng tức tốc trở về bên cảnh quân doanh. Lại sai sứ sang nói với Lệ Đạt ở Sơn Tây, cùng hội binh tiến về quân doanh cho tăng thêm thanh thế. Bây giờ các tướng đều không biết được việc chính trị, cho rằng đó là một việc rất kỳ lạ. Trong tướng chỉ duy nhất một người không lấy làm gì bất ngờ, đó là Lễ Ái, quân sư dưới quyền của Nguyễn Tư Kỳ. Người này vốn tinh thông binh pháp lại rất điềm đạm uyên bác, thường ngày Tư Kỳ rất tin dùng, luôn coi là thầy. Lúc này thấy Tử Kỳ nổi giận đùng đùng, lại vội vàng triệu tập binh mã, không bàn bạc gì cả. Lễ Ái lo lắng, đứng trà càng ngân. "Xin tướng quân hãy khoan." Giận hãy biết rõ lòng tướng quân đang lo lắng vô hạn cho thượng quan. Nhưng sự việc đầu đuôi chưa có rõ. Tướng quân lại kéo quân ngoài cõi, về đại quân doanh là có ý gì? Tướng quân định mưu phản hay gì thế nào? Lòng trung của ta Trời đất Nhật Nguyệt đều sáng tỏ. Bất chân thiên hạ đều biết. Sau thay lại bảo tập phản chức. Giận biết là như thế. Nhưng người bề trên không nghĩ như thế thì sao? Nếu chị bề hỏi chuyện cho ra lẽ. Thì với thân phận của tướng quân, cứ một mình một ngựa đi về quân danh hỏi là được. Xin chứ các quân bội và. Tất kỳ vẫn không nghe những lời nói đó. cho rằng với mang quân vệ mới tạo được uy thế, làm cho bọn Trần Ngạn phải sợ. Lúc ấy lại đang giận dữ, chẳng nghĩ thêm được gì, bèn phát lệnh ra ngay. Ba quân chuẩn bị rất khẩn trương. Từ kỳ là người trung nghĩa anh hùng, lấy ái được phụng sự dưới trướng của người như thế thì lấy đó làm điều thành tựu nhất trên đời, xem như sức học bình sinh cả đời, không còn gì đáng hận. Nó nhận thấy việc tử kỵ mang quân vệ có chính phần họa, nên cố sống chết mà căng. Đây không phải là việc nhỏ đâu, mà có thể làm chấm dứt sinh mệnh chính trị và binh nghiệp của tướng quân. Trần Ngạn không giống Hồ tiên, Trần Minh chẳng phải hồ vũ kia. Ngài tướng quân đi về quân danh mà mang theo binh là tự đi về nơi tử địa, chẳng còn đường mà lui. Này đôi giấy bình ở sừng nằm. Tôi đã nguyện chỉ theo hầu dân kế cho Tấn quân, không theo người khác. Này Tấn quân không nghe tôi, mà cứ tìm về nơi địa ngục. Thì hãy để cho ai nấy bỏ đi ao mù, về quê vui vậy với ba thứ ruộng nực, làm một nông gia ngại ngại đồng ăn. Đây được trọn lòng trung nghĩa với Tấn quân, thề trọn đời không ra với trứng, dâng kế cho ai khác nữa. ngờ kỳ thấy lời ái dọa đòi bệnh. Trong lòng cũng phân vân lắm. Nhưng rồi cũng nói: Mợ tôi cả đời cô độc, không lập gia thất. Cho tôi mất đi rồi. Này nếu như chàng Minh quay lưng với mợ, thì mợ chỉ còn mình tôi mà thôi. Tử Hậu nó đã về giữ phủ Tướng quân. Thằng đó bị quỷ nhập rồi. Bao lãnh giết người chẳng ghê tơi. Lại muốn ăn thù chị mợ. Tôi mà không về thì mỡ tôi nguy mất. Mông Tiên Sinh hãy hiểu cho tôi. Nếu kỳ này gặp nguy ở đất mình cạnh thì quyết không lụy tới Tiên Sinh. Còn ngày sau kỳ vẫn về được sân năm thì mong kỳ đỡ Tiên Sinh hãy trả giúp. Lệ Ái nghe tự kỳ nói thấy bất giác thương cảm trào cả nước mắt ra. Cứ phụ phục quỳ lại tử kỳ mãi không thôi. Thế rồi chiều hôm đó Gọi Lê Văn Hoài tới, dặn dò riêng điều gì đó rất lâu, rất kín. Đoạn bàn giao tất cả công việc cho rủ áo trà điền. Từ đó về sau không còn nghe tin gì nữa. Lại nói Lê Đạt ở sân Tây. Mấy giờ nhận được thư gọi của Nguyễn Tử Kỳ. Lê Đạt lo lắm, gọi ngay Nguyễn Kỳ Linh tới hỏi. Tử Kỳ muốn làm gì? Mà lại muốn ta cùng phất binh về quân doanh chứ? Ờ, Nguyễn Tấn Quân muốn gây sức ép để Trần Ngạn thả Sư Nguyệt đó. Theo ông việc này như thế nào? Trần Ngạn này là quân sư, là người trong họ của chủ nhân. Sư Nguyệt cũng như mẹ chủ nhân vậy. Từ Kỳ là đại ca của chủ nhân. Vậy xét trà việc trong nhà họ rồi. Xin Tấn Quân hãy xem lại những kẻ có quyền. Mà cứ muốn căng vào việc của nhà chủ Thì kết cục như thế nào Hồ Xuyên bị giết trong nhà ngục Tứ vô bỏ mạng ngoài biển khơi Đây là việc mà dù kết cục ra sao Thì người ngoài như bọn ta cũng đều đắc tội với cả hai bên Bà ấy ta mới xin thoát ly được ra ngoài này Vậy bây giờ ta nên viễn cớ việc binh chưa ổn định mà thoái thác đi Thì mới mong được bình an Vậy cô sợ mất lòng Tử Kỳ hay không? Ngày sau nó trở về, cất binh sừng nằm tới đánh thì ta làm như thế nào đây? Chủ nhân còn ở đó. Tử Kỳ không dám thấy độc. Hơn thế nữa như tôi thấy, thì chưa chắc là Tử Kỳ trở về được. Lôi Đạt nghe thấy thì lạnh cả người, vội vàng giả bệnh, giữ sức ở lại chơi một ngày. vì viện lý do ở lại chỉnh đốn việc ở sân tây, xin thoái thác việc mang binh về phủ. Sứ báo vệ tới kỳ giận lắm, nghiến răng ken két mà nói. "Con rùa, tìm mãi chỉ là con trù mà thôi. Không làm được trò gì cả." Thế rồi Điềm quân kéo đi ngay. Bây giờ quân đội cùng kéo về Minh cảnh quân doanh, đóng quân hạ trại bên ngoài quân doanh 10 dặm. Tứ Kỳ dẫn bọn Nguyễn Hải Trân Lê Văn Hoài Vào diện kiến chủ nhân Trần Minh nghe thấy Bèn dẫn bá quang ra đón Việc hành lễ xong Tứ Kỳ nói Khi hành đại lễ lập thành thiên giam môn Kỳ bận việc sửa sang binh cách ra sân Nam Không về dự được Nói công việc vừa ổn Xin về trước để dân hậu lễ Sao xin chịu tội với chủ nhân Hề <cười> Nhị ca tắc là cô làm. Tiểu đệ xin ghi nhận lễ. Công dịch định tội thì xin thôi đi. Nếu định tội nhị ca ở đây. E là hai vạn binh sĩ của nhị ca sẽ vào đây mà làm loạn mất. Từ Kỳ nghe thấy, liền kính cẩn cúi đầu. Tiểu tướng không dám như vậy. Quân đội về đây là để hỗ trợ chuyện khác. Trần Minh liếc con mắt hỏi. Chuyện gì? Đứa kỳ không hề sợ hãi Đứng dậy đối diện với Trần Minh Mà hỏi thẳng luôn Đó là hỏi về chuyện của mợ tôi Xin hỏi do đâu mà bắt ra mợ tôi Đây là chủ ý của chủ nhân hay là của quân sư Nếu của quân sư Xin mời quân sư ra đây Ba mặt một lời ta nói cho rõ Trần Minh không vui Nếu hỏi việc đó Sao phải mang nhiều binh về như vậy Mở tôi bị bọn tiểu nhân ganh ghét nhiều Sợ chúng có mưu hạm hại Tôi phải mang quân đội về Để nếu có sự gì thì bảo vệ cho mở Ngoài ra chẳng có ý gì khác Trần Minh nghe giọng Tử Kỳ đai nghiến như thế Biết rõ ám chỉ vào mình Thì nổi giận đùm đùm Hai con mắt bỗng đỏ kẹ lên Quân thần đang nghị sự đầy ở trong đại phủ Có người đứng đầu của tất cả các bang phủ Thấy Trần Minh và Tử Kỳ gần giọng với nhau. Chúng đều sợ tái san tấy mét. Tờ cỡ tiểu yến trở xuống cho tới các hàng quỷ thần đều cúi mặt không dám nhìn, cũng không dám ho hề gì. Trần Minh mới nói, việc của Thượng quan Xuân Nguyệt hiện tại quân sư đang thụ án. Nhưng quân sư đang có công vụ đã đi miền Bắc rồi. Nên việc đó tạm ngưng. Khi nào quân sư về sẽ xử án tiếp. Tiểu đại ca không ngại chờ đợi. Hãy ở lại quân tranh mà chờ đi Tử Kỳ nổi nóng lên Lúc này chẳng còn kiên nể gì nữa Chó thẳng mặt mình mà nói Mỡ ta đang đào nặng Nó giam cầm mỡ ta ở đó Rồi cốt đi cho lâu Khi nó về thì mỡ ta ra ma rồi còn nấu đứa Trận Minh nổi giận nghiến trăng Bá khí bốc lên ngợp trời Từ hai bên bóng ma vụt lên Bên ngoài sọc vào hai bị tướng quân Cùng rút cương ra bình nguyện. Quân đừng cậy nắm bình nguyện mà không biết trên dưới gì. Đừng vì lúc nóng nảy mà buông tra những lời trái đạo. Nói cho Quân biết. Bình nguyện của Quân. Ta lấy kỳ nào cũng được. Thậm chí tính mạng của Quân. Cho mình bước lại sát bình nguyện tự kỳ. Hai con mắt trợn trừng nhìn chằm chọc vào tự kỳ. Ta muốn lấy khi nào cũng được. Tử Kỳ thoáng trùng mình lùi lại, liền hạ giọng. "Yêu vị, cùng xin chờ trận ngạn về rồi xử ăn. Nhưng trước nhất hãy thả mỡ ra để cho về phục sức đã." Mình thấy Tử Kỳ hạ giọng, bỗng nhiên thương cảm lắm, lại nói: "Việc này quân sư đã giao cho Tử Họng rồi." cứ hetero gặp nó mà nói đi. Tử Kỳ không thèm hành lễ, quay người bỏ đi thẳng. Trần Minh cứ nhìn theo bóng Tử Kỳ đi khuất mất, trong lòng chợt thấy buồn thương tới tột cùng. Bây giờ Tử Kỳ đi rồi, Trần Minh cho quan quân giải tán. Lúc này trong điện chỉ còn Tiểu Yến. Nó bước lại nói: "Từ chủ nhân, đại tướng quân giờ nắm nhiều binh quyền quá." Cả chú nhân cũng không coi ra gì Nếu để như thế Thì phải sao yến sợ có họa đó Trần Minh buồn trầu đáp Chị ca ta Trong cơn nổi nóng mà hành xử như thế Chứ không có ý tím quyền phản ta đâu Ngại trung thành với Thiên Gia Môn Hay là vì Thiên Gia Môn còn có Nguyệt Nhi Nếu rủi Nguyệt Nhi chết trong lao hình Sợ đại tướng quân làm loạn chủ nhân cũng lên tước bớt quyền đi, để phòng việc đó. Trần Minh trầm ngâm không nói gì. Trong đầu cũng đang suy tính tới việc đó, nhưng không muốn cho Tiểu Yến biết. Tứ kỳ mà ta còn phòng, thì ta biết dùng ai đi. Ta tự có mắt nhìn người. Việc đó ngươi không phải lo. Bây giờ có việc khác cho ngươi lo đi. Đoạn trúc ra thể ấn lệnh hậu. Dao đệ tiểu yến mà nói. Thứ kỳ chỗ công cái thế. Đi bên cùng cô Hà Nhĩ. Sợ là tử hầu cản không nổi. Chúng đều là trụ cột của thiên gia. Đấu đánh nhau thì dầu ai được, thiên gia cũng thiệt. Nghe mang theo ấn của tàng, "Tớ đại lao cản chúng lại đi." Tiểu Yến nhận lấy ấn, trùng trùng lo sợ mà nói, "Hai hổ đánh nhau, dao kiếm không có mắt." chí sợ lúc họ đang kích động. Thì hạng tiểu yêu như em can vào là không còn thay mất. Hay xin chủ nhân Chung An Đại Long đi theo có được hay không? Đại Long thương nhớ Di Nguyệt. Ta trì chú tụng kinh vỗ dành mãi, quý khi mới tạm lắng xuống. Nay để nó đi tới nhà lão. Nhận thấy Di Nguyệt nó lại bùng lên, mà thành ba hổ đánh nhau đó. Cái muốn Đại Long thành chiến địa sao? Tiểu Yến nghe thế thì không dám nói nữa. nhưng hay còn ngập ngừng ái ngại. Mình cũng lo. Bạn nói. Tới phòng thờ, tìm lấy bài vị của thầy ta. Thấy tiêu đó, tất chúng phải thôi. Đàng lại trút trong tối áo trong một thẻ gỗ khác. Trên có ấn của tiên gia môn, chồng lên ba chữ: "Nguyện tự dung", trao cho tiểu Yến. Bây giờ nàng mới yên tâm mà đi. Tiểu Yến đi ra tới cửa. Mình còn gọi giật lại. Khẽ ngập ngừng. Nếu thứ kỳ quyết liệt không cản được. Thì bảo Tử Hậu nhường cho hắn vào đi. Tiểu Yến gật đầu hiểu ý, cho đi ngay. lại nói. Bây giờ Từ Kỳ cầm kiếm đi thẳng tới biệt lao giam giữ Xuân Nguyệt. Bọn Quan cai đều sợ hãi Từ Kỳ, hắn đi tới đầu, chúng vạ cả ra tới đó. Viên Quan cai là Dĩnh Xuân chạy ra đón. Từ Kỳ hỏi: "Phạm Kiên đâu? Mà ông làm ở đây?" Dĩnh Xuân đáp: "Ừ, Phạm đại nhân cao quan phải quê rồi. Nay tôi trông coi việc ngục hình." Mấy ngày qua Mợ ta ăn ở như thế nào Dạ vẫn tốt Vậy nếu không tốt thì sao Nếu không tốt Tiểu nhân sinh đến dập đầu tả tội <cười> Nếu như mợ ta không tốt Thì mày làm gì con đầu mà dập chứ Dĩnh Xuân sợ hãi nín bạc chết trần Tứ Kỳ xô cả xa một bên Trồi xăm xăm đi vào mặt ngục Bây giờ bọn cai ngục sợ hãi đi báo tin ngay. Chỉ thoáng chốc, Tử Hầu đã xách kiếm chạy ra đón lấy. Họ đối mặt với nhau ngay trong sảnh lớn của đại lao. Chỉ còn phía bên kia cửa là phòng mật ngục rồi. Tử Hầu cười khẩy nói, "Đại ca đã về? Tới thăm đệ rồi sao?" Tử Kỳ không thèm chào hỏi, mà nói thẳng thừng, "Thăm hội đệ sao? Ta đang có việc, mày tránh ra ngay." Đoạn tăng bước lên. Nhưng Tử Hậu trút ngay thanh Cổ Long kiếm ra. Bây giờ cũng không còn thèm khách sáo. Bà nói: "Tôi nhận lệnh trên trong coi nơi này, này. Anh vào đây có việc gì thì nói với tôi trước đã." Tử Kỳ nghiếng răng. Thằng trẻ con bạc tình bạc nghĩa, không đáng như ta nói chuyện. Nhưng mày không tránh ra, thì đừng trách đạo kiếm không phân biệt thân sơ. Trời cũng rút thanh kiếm trắng muốt đeo bên hông ra, chọ ngang mặt Tử Hậu. Hậu nghe thế thì trợn mắt nói: "Anh nói như thế nào là bạc tình bạc nghĩa? Đừng cái làm ăn mà nói càng." Tôi làm êm, không muốn nói ra đâu. Nhưng anh đã nói như thế thì tôi cũng nói cho mà biết. Còn xúc vật hại chết mẹ chúng mình, anh không báo thù thì thôi. Lại còn sống chết mà bảo vệ nó? Anh mới thật là cái loại bất khiếu đó. Tử Kỳ nghe tới đó thì nộ khí xung thiên. Trừng con mắt, trợ thẳng kiếm vào mặt Tử Hậu mà nói: Mở là người cha thương cha chọn. Mày nói như thế thì cũng nói cha không tra gì cả. Giết người trên, mày là thằng trẻ ranh. Biết gì mà can vào chứ? Chưa nói tới việc gia đạo Tao chỉ nói việc mỡ lo cho mày như thế nào mà mày đâu có biết được. Nếu không có mỡ ở trong trứng mà tính chuyện an nguy cho mày thì mày chết mất sắc ở Thanh Hoa rồi. Chứ giờ này còn đứng được ở đây mà không láo sao. Nai được lừng lấy, đứng trên mua người rồi thì quên hết. Quay ra cầm tụ mỡ. Mày đúng là cái loại vong ân phụ nghĩa. Tao không có thứ em mất giải như mày. Nói rồi niệm chú lầm rầm Tự thanh bạch kiếm bay vút ra một bóng ma Quát áo trùng đen khối Hai con mắt sáng trực như ánh sao Đó chính là Hà Nhĩ Nó nói Ai dám bắt nguyệt gì Đoạn tử kỳ không thèm nói thêm gì Sấn kiếm lao thẳng tới luôn Tứ hậu cũng cắm chặt thanh cửu lông kiếm xuống đất Cả chính con rồng cùng bay ra Dạ xoa cũng hiện lên Lầm rầm niệm chú sau trong một thinh âm vang tràn khắp trong một tối. Bọn quan sai đứng xung quanh, bỗng chốc thấy sầy sẫm cả mặt mày, tai chúng ù đặc cả linh. Được lắm. Không biết nội hộ của thuộc vị mà mê mị cả cha lẫn con. Để hôm nay thằng hầu này làm cho anh tỉnh táo lại. Hà Nhĩ và Tử Kỳ cùng nhảy lên. Có mấy con rồng trồm tới. Hạ Nhĩ Vương bàn tay đè những ngón tay dài ngoẵng xương sẩu ra, như bàn tay của tử thần, chụp lấy một con rồng, vặn cổ nó chết tươi. Tử Kỳ nhảy phốc trên không trung, một tay chém ngàn kiếm, đầu của một con rồng lìa khỏi cổ hóa đi. Tay kia kỵ túm lấy sừng của một con khác. Sừng rồng, rồi đầu rồng, lần lượt hóa băng hết cả, rồi tan vụn vỡ đi. Tử Hậu rút Cổ Long kiếm lên, nhảy chồm thẳng tới mà chém xuống. Thứ kỳ vung bạch kiếm lên đỡ. Hai kiếm va vào nhau long trời lở đất. Rồi chúng cùng thu về. Đánh nhau liên tục mười mấy hiệp. Gió lốc cứ thế nổi lên ào ào. Đất trời cùng quay cuồng. Bọn quan sai đều sợ hãi rút ra ngoài để tránh bị liên lụy. Thế rồi từ phía cửa của đại lao, có tiếng người hét lên. Các tử ngục, xin giựt ta lại. Họ giật mình lui ra nhìn lại Thì ra là Tiểu Yến đã tới nơi rồi Trên tay còn đang nâng bài vị của Nguyễn Tử Du ngang ngực Yến nói Cha mất chưa lâu Mà hai vị lại nồi da sáo thịt như vậy hay sao? Xin chờ giấy lát Để tôi truyền lệnh của chủ nhân đã Tử Kỳ hướng về phía tắm bài vị Khóc mà rằng Này tàn cha chưa mãn Mà thằng mất chạy này nó bắt nhốt đi mở nguyệt rồi Cậu muốn giết luôn cả con. Chẳng hiểu những năm tháng ở Việt Nam ăn học là học những chữ gì mà trở nên lạnh lùng đến như thế. Thôi thì cha đã quyết. Con là huynh trưởng cũng xem như cha. Để con thay cha dạy cho nó. Nếu dạy không được thì đem giết phứt đi cho rồi. Chứ để sống trên đời làm chi cái thứ vô nhân tính này. Nói rồi cầm kiếm định lên đánh tiếp. Tiểu Yến giơ thẳng bài bị lên quá đầu mà hét lên. "Xin đại tướng quân Hán Khoan đã. Đừng có phải còn đánh nhau, tôi đã bỏ bài bị đó." Bây giờ họ mới thôi, cứ sân hận đứng mà nhìn nhau chằm chằm. Tiểu Yến nói, "Có lệnh của chủ nhân. Tứ kỳ tướng quân, nếu như cam đoan không cướp ngục thì có thể vào Thâm Nguyệt Nhi." "Được." Thế rồi lại toan bước tới. Tử Hậu nói: "Bỏ bình khi bình ngoài trời bao." Tử Kỳ ném bỏ thanh bạch kiếm xuống đất, Hậu sai quân canh vào nhặt lấy cho nội. Anh bộ trong rồi chống trở ra, "Đừng để tôi phải vào." Tử Kỳ bước ngang qua mặt Tử Hậu, trừng con mắt lên. "Đừng gọi ta là anh, ta không có tư độ em như mày." Thế rồi gạt sang một bên mà bước vào thẳng. Tử Hầu và Tiểu Yến chỉ biết đứng nhìn nhau, rồi cả cùng thở dài. Yến nói: "Đại tướng quân nặng tình như vậy, hay để ở bên trong lâu thêm một chút." Yến tạm bỏ đi, thì Tử Hầu túm lại nói: "Mình nghe ta hỏi địch, Ngài trước công hầu ly của chỉ dụ gì về Thanh Hòa?" Bẩm Tướng quân, Ngài sư Trình Nguyệt có mật lệnh cho quân sư Vũ Văn án đề sai tướng quân đi dọc biển tránh bị Nguyễn Bình hại. Công hạ lệnh cho hoàng thái, phái phòng quân giặc cướp bể đi bảo vệ an toàn cho tướng quân khỏi xa quân danh Thanh Hoa. Việc đó tôi chỉ biết qua loa, xin cứ đi hỏi hoàng thái tướng quân chắc sẽ rõ hơn. Ngoài việc đó ra, còn lệnh gì khác thì tôi không biết. Thế rồi âm mại vị bỏ đi. Yến đi rồi, Tử Hậu đứng im lặng bên ngoài mật ngục, cứ nhìn chằm chằm vào bức vách đá cách ngăn. Ở phía bên kia là Xuân Nguyệt. Kẻ mà cả đời này Hậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Kẻ mà Hậu hận mãi không thể quên, nhưng cũng không biết phải làm sao cho đúng. Hậu khẽ thở dài, tra kiếm vào trong vỏ, rồi bỗng chỉnh Xuân lại mà nói: tại vì trải nghiệm. Cứ để anh ta trong đó bao lâu tùy thích. Nhưng nếu hắn định cướp ngục thì cho người báo ngay cho ta. Đoạn sa giả xoa ở lại canh chừng, còn mình thì bỏ ra ngoài. Nguyệt nằm trên một phiến đá to ở giữa nhà đại lao. Xung quanh đều là các bức tượng bằng đá trấn yểm. Hai chân nguyệt cùng bằng hai sợi xích to. ten xích giáng mỗi bên năm lá bồ vàng để trấn nguyệt làm phép. Đầu kia của xích ghim bằng cọc lớn vào phiến đá thạch trấn yểm. Bây giờ Xuân Nguyệt trong đá già như một người tuổi ngủ tuần. Mái tóc đã bạc trắng đi, khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn trên khóe mắt, trán và khóe môi. Làn môi của nguyệt tím tái. Đôi mắt hồ ly trứ danh ngày nào giờ đây đục đục mờ mờ. Trong mắt không còn đảo lia lịa tinh ranh như thường khi, mà cứ đờ đẫn vô hồn, lòng mắt trắng đục, chỉ nhìn bâng quơ lên trần phòng. Toàn thân Nguyệt Long Lá đâm mục đầy lên trầm rặc, phủ kín cả cánh tay, cẳng chân, các cổ và gáy đều mọc lên lông bạc. Hai lỗ tai đã nhọn lên, chăn nhanh đã dài chọc cả ra ngoài môi. Các ngón tay và ngón chân đã dài ra, Móng dài cỡ đến hai đốt tay, đều màu trắng, cụp xuống. Cấu trúc xương cũng đã thay đổi, dần về với nguyên thủy. Xương bả, xương vai, xương đòn đều chụp xuống cổ quặp, làm cho Nguyệt không ngồi thẳng được như trước. Nếu có cố ngồi cũng hơi còng lưng, rụt vai. Chiz thượng hay nằm cũng tròn cả tai chân, giống như một con cáo. Tất Kỳ bước vào nhà ngục, rồi thì bước ngay lại chỗ Nguyệt. Tử Kỳ nhìn thấy Xuân Nguyệt, không nén được đau thương mà oà lên khóc. Chạy tới quỳ bên phiến đá lớn nơi Nguyệt nằm linh. Nắm lấy bàn tay đầy những móng phủ của Nguyệt, áp lên má mà than rằng: "Chúng nở lòng nào, để bé ra tới đồng nỗi như thế này. Mẹ ơi, con về với mẹ rồi đây." Xuân Nguyệt ngơ ngác nhìn Tử Kỳ. Hầu lâu sau mới dần nhận ra được. Nhãn một nụ cười hạnh phúc chợt nói. "Cầu Kỳ, vậy thăm gì đó hả?" Kỳ lắp bắp ấp úng, cứ áp chặt tay Nguyệt lên má, rồi trèo cả lên phiến đá, đỡ lấy đầu Nguyệt vào lòng mình, vuốt ve khuôn mặt đầy lông lá của Nguyệt. "Còn ở đây chờ. Không có đứa nào làm được chị mẹ hết." Mẹ chớ lọt. Ngài cậu nhỏ. Tôi dạy cậu bao nhiêu lần rồi. Vì là em của mẹ nằm ở dưới mẹ chứ không phải mẹ chớ được coi bựa. Ngày nhỏ cậu khỏi thì đúng. Giờ lớn làm đại tướng quân rồi. Cầm cả chục và ăn quân Chú lại cứ gọi sai là ra làm sao Kỳ bút ve mái tóc bạc trắng của Xuân Nguyệt Từng giọt nước mắt nóng hổi Lăn xuống nhạt nhòa Cười nghẹn ngào mà nói Trần Minh gọi Diên Nguyệt thì được Còn con thì phải gọi mẹ Nguyệt mới đúng đạo Cha khi còn sống dân dại rằng Vợ của cha thì gọi là mẹ Em của mẹ thì gọi là gì? Ngày trước mẹ mình thì gọi là mẹ già. Mẹ sau mẹ mình thì gọi là mợ. Sừ nà cho bắt con gọi mợ. Nhưng mợ không cho. Cứ bắt gọi dì để tránh miệng thế gian để giữ uy cho cha. Giờ con lớn con biết rồi. Con không gọi mợ nữa. Mẹ. Cậu gọi bằng mẹ. Mẹ ơi. Nói trời nhớ tới cha lắm, lại thương nguyệt nhiều lắm, cứ khóc mãi không thôi. Nguyệt không cầm được lệ mà nói: "Cha anh, rồi tới các anh, đều là nội danh tướng, đều mang dòng máu anh hùng." Mấy đời đều trông trên yên ngựa, mà đánh dẹp khắp nơi, gây bao hiển hách. Mẹ các anh là tiểu thư đại các, con nhà danh quang, được ăn học cha giáo đàng hoàng, lại có nhân đức. Đời nhân sự tế không ai bì được. Ta chỉ là con hồ ly ở vùng sơn khê, đầu có danh phận gì mà dám chọi mâm son được chứ. Đầu có tư cách gì mà xin ngang hàng. Xin vào nhà hào môn cho được. Cư hề gì thì cũng phải môn đăng hộ đối mới được bền lâu. Hèm chớ gì năm xưa cùng theo trình phu nhân mà tình cự Tôi và cha của anh mới quen biết với nhau. Rồi qua bao năm khó nhọc, cùng dạo sinh ra tử, mà kết cảm thông thành thôi chi kỹ. Việc đó biết là sai lỗi với mẹ của anh. Nhưng cha anh là đàn ông, xa cách lâu ngày chẳng tranh lúc yêu lòng. Mông các anh đừng vì đó mà giận cha. Có giận. Hay trách cả lên nguyệt đây là được. Tôi sống bơ vơ trên đời không có gia đình. Bên cha anh cũng chỉ là việc lén lút, không có danh phận, cũng không có con cái gì. Giờ đây chết trụi xương trong tục tục. Có anh vậy tâm là tôi mừng. Tôi quy lâm rồi. Nguyệt có chết cũng không bao giờ quên cái tình mà anh dành cho nguyệt. Tử Kỳ ôm Xuân Nguyệt rất chặt không rời. Từ thuở sinh ra cho tới kể cả khi nghe tin cha chết chưa bao giờ thấy lòng đau đớn đến như lúc này đây. Đoạn nghiêng trăng mà nói Trật mình là kẻ vong ân bạc nghĩa. Tử hậu lại loại phân loạn lên đầu. Trời sớm muộn, chung cũng chẳng được kết cục tốt lành gì đâu. Có con có ở đây rồi. Mẹ đừng sợ vì chúng. Con đưa mẹ ra khỏi ngục này. Con đưa mẹ về sân Nam với con để con phụng hiếu nó quãng đời còn lại. Nguyệt nghe tới đó thì tự nhiên ngây người ra. Lู่ Mơ nhận ra tử kỳ lần này về đây không phải để thăm lẫn quý mà là để cứu Nguyệt Trạch. Sau quãng thời gian cô độc từ khi bị thất sủng, chỉ còn có tử kỳ là người có thể vì Nguyệt mà chết mà thôi. Nguyệt giờ đây đầu óc đã lẫn, nhưng dù kể cả như thế vẫn cứ tinh nhạy hơn người thường rất nhiều. Chỉ trong chốc lát đã hiểu ra mọi việc. Hốt quả ngẩng mặt lên nhìn tử kỳ, Trần Trối mà nói. Anh về đây thì Sơn Nam như thế nào? Anh dựng bao công lao là bậc đại thần võ công cái thế. Xung quanh đầy những nhân tài. Ở Sơn Nam binh hùng tướng mạnh. Quỷ thần cũng giỏi mà nhiều. Lại đều nể trọng anh. Anh nó đó thì như con hổ trên đỉnh núi, mà quan sát tứ bề. Dù chủ nhân có muốn đụng tới cũng không đụng được. Anh làm vua một cõi, không phải lo gì. Giờ anh về đây mà còn muốn chống lại chủ nhân. Cô các đạo đi vào chỗ chết. Trời ơi, sao mà anh ngu đến thế? Ức Kỳ mất hết bình nguyện, anh trở về Sơn Nam ngẫy cho tôi. Nói rồi tức giận, cứ đè ngực Tử Kỳ mà đánh đấm xua đuổi. Nhưng Tử Kỳ vẫn ôm cứng Nguyệt vào lòng. Mẹ à, mẹ đã toang tính cả đời rồi, giờ không phải tính gì nữa. Năm xưa con chém ly chỉnh kiên, bắt Nguyễn Hải Trân, giết Trần Văn Quách, đánh đồng nhịp bắt khắp nơi. Gây bao nhiêu công lao khó nhọc. Bọn Sắc Lăng quân và quân đội ở các xứ sườn Nam sân Tây đều sợ. Quân ở bên ngoài chỉ biết có Nguyễn Tự Kỳ này thôi, chứ không biết tới trận mình. Được nối tới quân ngoại, kể cả trong nội phủ này, các tướng theo Tự Kỳ cũng không phải ít. Cũng chẳng khi nào để công bị hại cả. cần minh và tử hậu. Nó cùng làm gì được con đâu. Để cùng buộc nó thả ở mẹ ra, cho đưa mẹ đi. Phải có mẹ đi thì con mới đi. Bây giờ mẹ già rồi. Người già hay sợ cô đơn, tinh thần thường không tốt. Mẹ ở đây hiu quạnh lẻ loi. Các ngã chỉ bốn bức tường công cùng xiển xích. Ăn ở tiêu thông đủ bề. Cục lếu mẹ cứ như thế này thì chẳng còn được mấy hơi. Người già cần có người ở bên mới là quý. Cục ở đây chăm lo cho mẹ. Nguyệt tức tối, cứ đấm, cứ hét, cứ sủa đuổi. Còn định cắn cả tử kỳ. Nhưng kỳ mặc kệ, đứng tát trả bước ra ngoài cửa lao, gọi một tiếng lớn. Bọn vĩnh xuân vào ngay. Kỳ nói: ta có ra ngoài nữa. Bảo với Trần Minh, thả mẹ ta ra. Nếu không thì giam chung cả ta vào đây. Để ta ở đây cho mẹ ta. Ngươi mang một bộ đồ tụ tới đây cho ta thôi. Dĩnh Xuân sợ hãi báo lại ngay với Tử Hậu và sai người đi lấy đồ cho Tử Kỳ. Từ hôm đó, Tử Kỳ ở luôn trong ngục. Xuân Nguyệt nằm trên phiến đá, Tử Kỳ rốt rơm nằm dưới đất ngay bên cạnh. Việc hầu hạ Song Nguyệt đều do Kỵ tự tay làm rất chu đáo. Từ việc ăn uống cho tới tắm rửa lau người, điều phục thuốc thang, xoa thái bóp chân. Miễn sao giúp cho Nguyệt thấy thoải mái hơn thì dù tân hồi bẩn thiểu, Kỵ cũng không ngần ngại. Các quan lại trong ngục, cả hàng lớn tốt thấy thế, đều thương cảm cho đức hiếu của Nguyễn Tử Kỵ, vị danh tướng lừng lẫy bậc nhất của thiên gia môn. Có Kỵ ở đó, Chúng không dám qua loa với Sương Nguyệt nữa. Mọi thức ăn thức uống đều được ngon hơn. Tử Hậu cũng không thấy đến nhà lâu nữa. Chí Hà Lệnh vẫn giữ không cho Phạm Nhân vượt mục mà thôi. Sương Nguyệt không thể làm gì khác được, đành chấp nhận. Lòng lo cho Tử Kỳ nhưng cũng thấy vui vì có hắn ở bên. Mỗi tối, Nguyệt hay hát lại những câu hò ngày xưa hay hò trù cho Trần Minh và Tử Kiền Hữu. Bây giờ đã lẫn khi nhớ khi quên, hát cũng không còn được rõ chữ, mà méo hết tiếng điền. Nhưng những cố gắng câu được câu chăng. Được chăm sóc tốt hơn, nhưng sức khỏe vẫn cứ như thế mà xuống dần theo từng ngày, như cái cây đã hiu úa, có vùng nước vào cũng chẳng thể xanh tươi. Nguyệt biết mạng mình sắp tận. nhưng thương cho cái công của Tử Kỳ vẫn gượng được từng ngày. Nhìn Tử Kỳ, Song Nguyệt lại nhớ tới Tử Du rất nhiều. Mẹ con ngày nào cũng cùng khóc trong mục lại nói tới Tử Kỳ ở trong ngục không ra. Trần Minh lo lắng lắm. Không nghĩ Trần Tử Kỳ lại dùng tới cách đó để mà ép. Tử Kỳ không như Xuân Nguyệt, kỳ là anh hùng được lòng cả thiên hạ. Năm xưa hắn ở Sơn Nam, quân sĩ đều bị hắn mà chết. Hắn đi đánh xác làng, chỉ dùng ân uy mà thu phục được ba quân. Tới khi hắn bị xử tử thì cả xứ kéo ra mà khóc. Giam Tử Kỳ thì tất nhiên là chẳng xong được. Quả nhiên chỉ vài ngày sau, quan quân trong phủ, đặc biệt là hàng võ tướng đều dâng sớ lên rất nhiều, xin thả Tử Kỳ ra. Không kể tới quân trong phủ, quân các sướng mà ngay cả nhân dân cũng đều bày tỏ ý muốn mình giết Xuân Nguyệt nhưng phải thả Tử Kỳ. Trần Minh vì vậy mà không biết xử trí như thế nào. Bệnh tình Xuân Nguyệt đã càng ngày càng nặng. Nếu như Trần Ngạn có ý muốn giết thì hắn chỉ cần nấn ná thêm chư vị ít hôm là nguyện chết trong một ngày. Trần Minh tới Địa Lao muốn xin nói chuyện với Tử Kỳ, nhưng Kỳ không ra tiếp, chỉ chuyển lời nói rằng: Các ông thực sự như thế nào thì sự, chứ ta không trời mẹ ta. Ta là thủ hạ của mẹ ta, đã đồng mu phạm từ việc nhỏ cho tới việc lớn từ trước cho tới nay. Nếu cô tra thì cả hai cùng tra. Nếu không thì cùng dập. Nếu sự chết thì cùng chết. Trần Minh vào thì lại gặp cả Xuân Nguyệt, nên cũng không dám vào. Mình đành quay trở về, bài tỏ sự việc, trò giao hẹn với bá quan chờ vài ngày để Trần Ngạn về sẽ xử lý. Đồng thời thường ngày trong nhà lao diễn biến mọi việc ra sao, đều có bọn sứ của các phủ tới xem tận mắt rồi trình cho Thiên hạ Yên Long. trong những ngày chờ đợi, Trần Minh suy tư về việc của Xuân Nguyệt và tử khí rất nhiều. Đêm cứ nằm trằn trọc không ngủ, người hốc hác cả đi. Các thiên hạ đều biết việc đó, có nhiều kẻ nói như thế này thì khác. Việc trong nhà Ngục Loan đi, ai biết việc Đại tướng quân Sơn Nam cùng ngồi tụ với Xuân Nguyệt đều thương cảm cho Xuân Nguyệt mà thêm nảy trọng tử khí. Nên sự chỉ trích về phía Xuân Nguyệt cũng không còn nhiều như trước. Các đơn tố Xuân Nguyệt cũng không thấy có thêm. Minh vì việc đó cũng lòng lấy làm mừng. Hạ lệnh cho người chăm sóc Nguyệt và Tử Kỳ cho thật tốt, cho cùng chờ Trần Ngạn về định đoạt. Tới ngày hôm sau thì Trần Ngạn trở về. Đại nối tới đất Hoàng Giang thuộc về Hà Nam. Có một ngôi làng nọ, tên là Lãng Định. Trong làng từ mấy tháng nay có một ông đồ già Từ đầu tới đó dạy học, cũng không ai biết ông ta là ai. Người trong vùng cứ hay gọi là ông đồ hằng. Nhưng chỉ thấy là một ông lão già, mở ra lớp tranh dạy học trò nhỏ. Ngoài ra thì đào ao thả thêm cá và trồng rau. Ấy thế mà lại có đôi bận, cả quan huyện lệnh cũng tới thăm. Người ta đoán là người có tài nên cho con em tới học đông lắm. Bây giờ nổi tiếng cả vùng đó. Hàng mấy cả lạng cả tổng đều không khỏi xôn xao. Nguyên bởi cốc quân từ đầu tới đông lắm. Nghe nói có một vị đại quan lớn từ quân doanh tới đây. Đó chính là Trần Ngạn, quân sư của Phủ Minh Khánh. Trần Ngạn đi vào lăng, tìm tới gặp Tần Bá Kiến Trần Thự Hằng. Quan quân tướng lĩnh đứng trật ở đài cổng. Bên ngoài cổng thì dân chúng tò mò, bu đèn bu đỏ mà ngắm vào trong nhà tranh của ông thầy đồ. Tự Hằng đi ra tận cửa cổng nhà mà tiếp, rồi sai tiểu đồng đi pha trà. Ngồi nói chuyện hàng huyện được một lát thì lại có người tới nhà. Người này cũng có nhiều quan sai đi theo. Hỏi ra thì đó là quan huyện lệnh địa phương ở đây, tên là Đổng Hoàng Thuận. Quan huyện lệnh tới thì vội vàng xá lễ với Tự Hằng và Trần Ngạn Nghi. Rồi cũng được cụ Hằng mời vào ngồi cùng dùng trà. Hoàng Tuấn nói: "Hôm nay nghe tin có quân sư của mình cảnh phủ tới, hạ quan bội tu xếp việc để đón ngài. Có sự chậm trễ, mong quân sư lượng thứ cho." Trần Ngạn cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng có vẻ không thoải mái lắm. Hắn muốn tới hội thịnh trấn tự hằng về quân doanh làm việc, cũng muốn trò chuyện riêng để hỏi thêm về việc trên đời. Mới được dăm ba lời chuyện phiếm, Còn chưa kịp hỏi vào việc gì, thì chẳng biết từ đâu lại có lão quan địa phương này cũng tới. Đoạn lại dò ý Trần Tử Hằng, thì thấy tiên sinh ung dung như thường, có vẻ như đã sớm biết rồi. Tử Hằng cũng đoán trả ý của Trần Ngạn, bèn mở lời. Động đại nhân đây, cũng có biết vài biệt của Huân danh ta, có thể xem như người trong nhà. Lão phu hay tin hôm nay quần sự tới, Cho nên mời đồng đại nhân tới đó. Có việc gì xin đại nhân cứ nói ra, không cần ngần ngại đâu. Trần Ngạn nghe thấy mới hiểu ra, đúng là do Trần tự Hằng mời tới. Không thì quan địa phương làm sao tự ý được. Có lẽ trong thời gian ở đây, tự Hằng đã làm thân với người này. Bây giờ Trần Ngạn mới tỏ ý ra, việc của hộ quân sư và Vũ phu nhân đó là việc chính trị nhà chủ. Kẻ hậu bối cũng không biết nhiều mà đều cho Xuân Nguyệt lập mưu gây ra. Việc chính trị người ta ví như cục đá lạnh, ngày mai thế này, ngày kia thế khác. Việc thân sơ cũng không bàn tới. Ta làm các chức quan chuyên trách thì chỉ nên giữ bổn phận của mình mà làm lợi cho nước nhà. Còn việc nhà người thì ta chẳng can Điều đại thay đổi, nhưng dù là chủ nào cũng hết mực cung kính đại nhân không đổi. Tôi biết dạo xưa, việc chính trị biến loạn, có con yêu hậu làm đạo cả mối cương thường. Đại nhân vì thế mà phải lánh mình về đây. Đại công việc đã thành, Sung Nguyệt đã đền tội rồi. Coi như ngài không phải lo gì. Thiên gia môn chủ trị về việc thực thi công bằng trong thiên hạ. nói về việc công bằng trong quân. Con ngạn tôi lo được. Còn nói về việc công bằng trong dân sinh. Ắc phải nhờ tới người làm luật như đại nhân thì tôi mới yên tâm được. Vì thiên hạ lấy dân làm gốc, dân có mạnh thì binh mới mạnh. Nại tôi phụ mệnh chủ nhân tới để mời đức nhân tiên sinh về lên ngôi cai quản đồng phủ tiên gia môn. Để cho muôn dân được nhờ. Cụ kinh sư tiến sinh dẹp bỏ hết những điều xưa, bảo vệ cho chủ tớ tôi được thỏa lòng mong ngóng, cho con dân mình cảnh và thanh hòa, được hưởng thái bình. Trần Từ Hằng gật gù mỉm cười, lặng lẽ uống trà, âm thầm đánh giá Trần Ngạn. Đổng Hoàng Thuận thì bỗ tai cười mà nói: <cười> "Người ta bảo Trần Ngạn đại nhân là thiếu niên anh hùng." Ngày sau tất nên nghiệp lớn quả nhiên không sai. Quân sư tuổi tuy còn trẻ mà việc chính trị thật là tinh thông. Việc ngoại giao lại dùng lợi rất khéo. Xem ra quan lại trong xứ khó ai bì được. Thậm chí tới cả hàng tướng quốc thái sư, tới hàng thượng thư văn quan phụng sự triều đình, làm việc bên thiên tử cũng chưa chắc bằng đó. Trần Ngạn vốn không bận tâm tới những lời khen chê sáo rỗng đó, chỉ chăm chú dõi xét Trần Tử Hằng, nhưng vẫn thấy Hằng chỉ cười. Hoàng Thuận lại nói thêm: "Thảo nào từ ngày xưa, người ta đã dự đoán, trời sớm muộn gì cậu cũng lên hàng quân sư, đứng trên muôn người." Câu nói này lại làm cho Trần Ngạn lưu tâm. Ngạn nghĩ ngay tới Tử Hằng, bên nhìn sang Trần Tử Hằng mà hỏi. Từ trước đại nhân đã biết cuộc đấu chính của Thiên gia môn. Dạ tu sẽ lên quân sư rồi hay sao? Ha <cười> ha. Ngài lão phu còn đương nhiệm đã có biết về Thiên gia môn. Tuy nhiên quân sư ngày đó chỉ là trẻ con, chưa có tên tuổi gì. Nên lão phu không bận tâm. Khi đó lão phu chỉ biết giật kinh sợ một người thôi. Đó là kỳ nữ sư Thanh Hoa, Xuân Nguyệt cô nương. Từ hàng cố tình nối khích, nhưng ngạn có vẻ không hề bận lòng. Quả nhiên là người che giấu cảm xúc rất tốt, không ngại việc khen chê. Ngạn hỏi Hoàng Thuận: "Thế việc điều đoán đó là ông nghe từ ai?" Ngoài những nhân vật cấp cao trong thiên gia môn, thì khi đó không ai biết tôi theo chúng mình hích. Trần Tử Hàng đáp thay: "Vệ quân sư, nên xem đó thư này trước đã. Đọc xong thư rồi, tôi sẽ lại hầu chuyện quân sư tiếp." Tây Trụy đưa mắt ra hiệu. Hoàng Thuận liền lấy trong túi ra một bức thư, trao cho Trần Ngạn. "Hôm nay hạ quan tới đây, Cốt là đệ trình lên quân sư thư này đó. Ngạn đón lấy thư, thất kinh xen lẫn tò mò. Bởi bên ngoài tờ thư là ấn dấu của Thiên gia môn, nêm lên trên nền gia thuộc. Từ ấy đã lược đi một số phần rườm rà, không cần thiết trình bày trong tiểu thuyết, còn lại thì đại lược rằng. Sương Nguyệt thượng quan minh cảnh quân đình, Chủ trì Lục phủ quân dân. Xin kính thư tới Đổng đại nhân. Sư na vẫn nghe đại nhân là quan phụ mẫu Thanh Liêm. Nguyệt Từ lâu lấy làm ngưỡng vọng. Này Đổng đại nhân, trong địa phương của ông bây giờ có một người già sắp tới dạy học. Đó không phải người thường, mà là một đại nhân vật của xứ mình cảnh. Vì việc chính trị mà tạm lánh xa xứ nịnh. ta không tiện nêu tên ra, chỉ gọi là ông đồ già. Đổng đại nhân à, chỉ trong thời gian ngắn, việc chính trị đó rồi sẽ qua đi. Người này về sau nhất định được quan quân tới tìm lại. Di Nguyệt nhờ ông trong thời gian người này ở lại làm cho hai việc. Thứ nhất, giữ tuyệt đối thân phận của người đó, không để cho bất dân hay các quan biết. thứ hai, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người đó. Ngày sau thiên hạ thái bình, quan quân tới tiệm mà người bị hỏng mất một sợi tóc nào thì ông đừng trách quân doanh tàng độc. Này Đổng đại nhân, việc này là việc bí mật, có liên quan tới an nguy của rất nhiều người. Ông không được nói cho ai, kể cả là hàng thân tín. Hay kể cả là ông đồ già đó. Khi nào ông nghe được tin rằng Thiên gia môn lên nắm quyền minh cảnh quân dân, khi đó ông mới mang thư này tới mà bạch cho cụ đồ biết. Còn nếu ông nghe được tin Thiên gia môn bị tận diệt, đốt bỏ thư này đi, âm việc này xuống mồ mãi mãi. Ngay khi ông giở thư này ra, thì ông đã bị yểm bùa rồi. Ông hãy giữ cái vỏ ốc cho kín, không để ai trông thấy. Vỏ ốc đó giữ cho tính mạng của ông khỏi bùa trong thiên. Nếu bức thư này ông để làm lộ ra ngoài, ông sẽ chết ngay tức khắc. Sau khi thiên gia môn lập thành, sẽ có một người thiếu niên tới đây tìm ông đầu già. Ông hỏi cho đúng người. Nếu là họ Trần tên Ngạn, giữ chức quân sư. Ông mới giao ông đồ già cho người đó. Cầu bất kể ai khác ngoài Trần Ngạn, ông đều không được giao người. Thêm nữa, không cần cho Trần Ngạn biết về việc bức thư này. Sư nguyệt kính thưa, chúc ông không chết. Thế rồi Đổng Huyền Lệnh lấy trong túi ra một chiếc vỏ ốc đầy gai đã cũ. Thừa quân sư. Đây là chiếc võ óc ta được gửi kèm với bức thư. Trọng thư của vợ bùa. Mỗi đêm ta đều nghe thấy tiếng người và âm binh căn dặn lại việc đó, nên luôn rất sợ hãi. Ngày sau ta lại được tin trong mình cảnh có đạo chính, nên càng tin tưởng thư này hơn. Tôi kỳ thiếu chủ trần mình lên bậc chủ nhân Ta mới dám đem thư này tới Trình báo cho thầy Hằng Thì thầy mới nói cho ta biết Là thầy là trần tự Hằng Đại Nhân Quan hành pháp của mình cảnh quân dân Chúng ta vì thế mà nghe ngóng Tới ngày sau Thì quả nhiên có người tới hỏi Tìm trần tự Hằng Đại Nhân Chúng ta theo y như lời dặn trong thư Chúng ta theo y như lời dặn trong thư Nên không đi theo quang quân sư giả Do đó mà phải nhắn lại Phiền tới đích thân quân sư tới đây Để mà thừa chuyện đó Trần Ngạn hỏi đóng huyền lệnh Thư này ai giao cho ông? Ta vẫn nhớ như in Đó là một kẻ đổi mũ trùm hết cả mặt Trông rất là đáng sợ Đêm đó ta nằm ngủ Thì hắn lù lù ở giường ta Chẳng biết Dạo bằng cách nào Ta nhìn thấy hắn đã phát khiếp rồi Trần ngạn lầm trầm niệm chú Lập tức có một làng khối mở bốc lên Nó nói Ta đoán không lầm Thì đó có thể là đại lòng Cận vệ của Nguyệt Nhi đất Ngạn gật đầu dở bút thư lên ngàn mặt cho Độc quyết xem. Hạo Nó nói: Tên này nói không sai đâu. Trên thư của vẻ bùa tử của Thiên gia Mộc, đó là bút tích của Nguyệt Nghị. Trong con ốc chắc chắn là tướng âm của Thiên gia Mộc. Độc quyết đọc lên một câu thần chú bằng tiếng Phạn, ứng với hiệu lệnh gọi binh được vẽ trên lá bùa. Từ trong vỏ ốc sên bay ra một hồn ma trắng lờ mờ. cú mặt dài thon, con mắt nằm dọc, con người nằm ngang, miệng ngậm một nhánh hoa. Đỗ Quế nói: "Phương Linh thượng tâm đó hả?" "Phải. Nhận lệnh Nguyệt Nhi canh giữ trong này. Miêu Bồ kích trà thì giết tên kia." Đoạn trở tai bị Phí Đổng Huyền lệnh. Cho nàng gật đầu, cầm lấy vỏ ốc lên Thường tâm bèn tang vào đó. Ngạn cất bỏ ốc vào trong túi áo, rồi cầm lấy bức thư. Ông đã biết yểm bùa của tiên gia Mông. Ta là quân sư của tiên gia Mông, đã giải bùa cho ông rồi. Ông không cần lo nữa. Chờ vài ngày xong công việc, ta sẽ có ban thưởng cho ông. Đổng Huyền Lệnh mừng lắm, khấu lại tạ Trần Ngạn. Thế rồi cũng hiểu việc mình đã xong. bội vàng hành đại lý với hai vị trưởng giả. Sau đó cung kính lui đi. Từ hàng gật đầu đáp lễ, con Trần Ngạn thì không bận tâm gì tới. Trong đầu Ngạn giờ đây đang nghĩ biết bao nhiêu chuyện khác rồi. Cứ thế mà cùng trầm ngâm mãi. Từ hàng mới nói. "Khi đó ta chống với Thượng Quan, cho vậy mà phải tự quan." Từ quan trở lại không dám về quê mà phải đi tới đây. Dị nghĩ kiểu gì cũng sẽ chết, không muốn về quê liên lụy tới người nhà. Ê thế mà vẫn được bình an cho tới bây giờ. Ta cứ thắc mắc mãi, không biết vì sao thượng quan tha cho ta. Nhưng xem thư này xong mới thì hiểu được phần nào. Có lẽ Thượng Quang đã đoán biết được việc Thiên Gia Môn lập thành Và Ngài lên ngôi quân sư Lại biết rồi Ngài sẽ dùng tới ta Thượng Quang thấy cách trị dân của ta Có phần giống như quân sư Nên mới thương tình để ta sống Mà phò ta cho quân sư đó Quân sư nghĩ như thế nào? Ngạn buông trâu đắc Hừm <cười> Nghĩ như thế nào sao? Hậu bối chỉ đang nghĩ một lẽ rằng Cả việc như thế Mà ở thời điểm đó Đã tính được sẵn đến rồi hay sao? Là người gì mà giỏi như vậy? Là thần nhân chứ đâu còn là người nữa Rồi cả hai lại trầm tư im lặng mãi Cả hai mỗi người một dòng suy nghĩ riêng nhưng dòng suy nghĩ của cả hai khi đó lại cùng đều hướng về một người. Trần Tử Hằng được mệnh danh là túi khôn, là đức nhân tiên sinh. Ông ta trị dân thì trên đời mấy ai bằng được. Đừng kể chỉ làm quan sư, làm thái tướng quốc, có khi ông ta còn làm được. Phải, Xuân nguyệt năm đó ta cho Tử Hằng chính là muốn để lại di sản cho Trần ngạn sau này trong việc cai trị thiên hạ. Nhưng mà tại sao lại như thế? Ngạn ngước lên hỏi. Có điều này hậu bối thật sự không thể hiểu được. Môn sinh thỉnh ý chuyện dạ. À, sinh quân sự cứ dạ. Sương nguyệt thảm sắc đông phụng. Đại nhân năm đó có biết hay không? Từ Hàn ngước nhìn Trần Ngạn. Thấy sắc mặt Ngạn nghiêm trang. biết là đã tra ra được sự thật nên cũng không giống lẳng lẽ gật đầu. Quả nhiên Nguyệt Nhi nói không sai. Trong tay phụ chỉ sợ mình ông thôi. À, năm đó việc sông tạm mới điều tra ra. Nhưng Nguyệt Nhi dối quá, bừng bích hết rồi. Ta nói ra không ai tin cả. Cũng không làm gì được. sinh nguyện sự trách tội. Trong trời đất này, việc gì người đó cũng tính được. Việc gì cũng ở trong lòng bàn tay. Theo đại nhân, người đó có tính ra được ngày sau ta lên nắm quyền, sẽ điều tra ra được việc gia nhạc của ta chết hay không. Ta nghĩ là có. Ngạn đứng bật dậy mà hét lên. Vậy thì tại sao? Khi xong việc không giết ta luôn đi. Cũng không bỏ trốn đi chứ. Lại còn trao cho ta tất cả quyền hành như thế. Trong đầu của người đó rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Tại sao để ta hận? Cho bây giờ lại để ta thương. Sau trên đời có một người có thể đi được nhiều nức cả cùng một lúc. Lại có thể tính được nhiều nước cờ về sau như thế. Ngạn này nghĩ gì làm gì? Nguyệt đều đọc ra được hết cả. Kể cả việc sau này tìm tới đây. Cộc Nguyệt nghĩ gì? Làm gì? Ngạn đều không hiểu nổi. Ta không thể nào lý giải nổi được. Ta không thể nào đọc được người đó nghĩ cái gì. Không thể nào đọc được. Trần Quân sư kìm cơn xúc cảm. Lão phu ngày xưa may mắn được luận đạo với Thượng quan một đêm ở dưới trăng. Sau đó mới bị Thượng quan cho dậu trọng. Lão phu cũng trong đêm đó may mắn được Thượng quan trông phúc xúc cảm mà giải bày tâm tư. Mà tâm tư của Thượng quan xem chừng trên đời này Không nhiều người may mắn mà biết được. Nếu quân sư có thể nhẫn nại, xin mời Trân Tĩnh ngồi xuống. Để lão phu bày tỏ đôi điều cho ngài định đoạt. Ngạn ngồi lại xuống, Trần Từ Hằng chậm rãi nói. Sư Nguyệt là người thực thi công bằng tuyệt đối. Đó là lý tưởng sống của Nguyệt. chỉ rằng cái công bằng mà Nguyệt theo đuổi nó chưa thật hợp với đạo trời biến hóa. Trong lưỡng nghi, dòng tròn âm dương, tại sau vùng đen lại có một chấm trắng nổi lên. Và ngược lại, trong vùng trắng lại có một chấm đen. Ấy là vì khi cái âm đến cùng cực thì sẽ có cái mầm dương nư ra. Dẫu thời minh cách lại không có quyền thì mưu mô phải nhiều, đàn bà phải gánh. Đó là dấu cái tội của âm ám, của nhu thuận, của nguyệt quang. Kỳ đó dùng Tây Dương cương, dùng Tây Bình Đào thì tất gãy. Do đó nguyệt phải trả sức bả lạm. Tôi khi cái âm ám cái nhu đã cực dày cực thịnh, cái dương bị diệt hết đi rồi thì thiên gia đã thành hình. Khi đó có mầm trắng nhu trà. Đó là cái dương cương đã nảy nở. Là thời của Nhật Minh. Thời của âm âm dần mức đi. Cuối cùng tan biến hẳn trong vòng tròn âm dương. Ngụy Khiếu điều đó nên đã để cho quân sư Lãm Nam Uy. Mình thì lui đi. Đó là người biết đạo. Nhưng người biết đạo thì hành đạo lại bằng cái sự vô đạo tàng độc. Thì nó lại như là bất đạo vậy. Cho nên thế bây giờ Nguyệt phải bị bắt. Đó là ứng với cái đạo trời công bằng của cái cân gương. Cũng là điều mà Nguyệt suy đoán được. Diệt Nguyệt giữ cả nhà ngài, nhưng trò trao quyền cho ngài, giữ cho ta sống. Đầu đầu phải bởi Nguyệt không biết vì sao, ngài tất bắt Nguyệt. Đầu đầu phải là điều gì mâu thuẫn như nhào đồng. Đó chỉ là Nguyệt giữ sự công bình trong thiên hạ. Khi còn trầm tối, hùng ám, tàn độc, thì phải trả tài với gia đình của ngài. chỉ để cho thiên gia môn được giữ. Còn khi đã sang lặng thanh bình thì trao quyền cho ngài, phục quyền cho ta là để giữ cho thiên gia môn được đi lệnh. Như ta thấy các việc đó trước sau đều thông nhất, thể hiện ý chí của Nguyệt vị Thiên gia môn. Cũng là vì cái đạo lớn đó Nguyệt biết theo đúng đạo, âm cực suy thì dương bắt đầu thịnh. Nếu nguyệt chuyên quyền giết ngài và ta, ấy là duy trì cho cái âm mãi. Đại đạo của thiên gian môn vì thế mà cứ bị âm ám. Hồn tôi mãi không thể khởi lên. Như thế là sai đạo. Do đó mà nguy phục quyền cho ngài. Khi quyết làm như thầy, thầy có lẽ chuyện sinh mệnh, huyệt cũng chẳng màn xét tới nữa rồi. Trần Ngạn nghe xong, thầy gục đầu xuống, chẳng biết gì sao, hai mắt bỗng thấy cay. Quý thính giả vừa nghe xong tập 15 của Thiên Gia Môn, kỳ nữ Sứ Thanh Hoa, tác giả tỉnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 16 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.